các bạn đang nghe câu chuyện Mát thổi đèn tác giả thiên hạ bát sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử trường thứ ba mình nhầm Sạc trên trong hầm đất qua dòng đồng của nguyễn thành cô cơn thì trên trần nhà Buồng rổ xuống tỏa ra một mùi tanh tanh mặn mặn hồi thối như thể một đống cá ươn. Hai cánh tay như hai cành cây khẳng khiu, vươn ra muốn vồ lấy người sống. Tôi và tiền béo vội dồn sức dùng vỏ đao ấn cái đầu nó lên tường. Nhờng sức nó rất mạnh, chúng tôi đã vận hết cả công lực lên rồi mà vẫn chỉ tạm thời để chặt được nó xuống. Đầu và mặt kích sắc này đã thối giữa chỉ còn chưa đến một nửa, rồi bỏ trắng trắng bỏ ra bỏ vào trong cái miệng đã rời bất cầm. Mặt nó tuy đỡ đẫn. Nhưng dưới ánh sáng của ngọn nền pin công bình Đột nhiên sáng bừng lên Sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt Tuy ở giữa còn cách một cái vỏ đào Nhưng móng tay vừa dài vừa cong của nó Đã đặt lên vài tuyệt béo rồi Tuyệt béo hột hoàng Ê Nhật ơi là Nhật Cậu là bảo tôi là không có ma quỷ cơ mà Tiền giật trai nhà nó Thế là cái gì đây hả Tôi đáp Làm sao mà tôi biết được Nhìn quần áo của nó không giống như là tù nhân bị giam trong đây Xem trường bóng ma của chủ nghĩa quân Việt Mận cái xác hoàn hồn rồi Hai chúng tôi đều vô cùng hoảng hốt Tuyên béo vừa kêu toán lên Vừa định rút khẩu Nam Bù 14 ra nhà đạn. Gặp phải tình hình này Tôi cũng không biết rút cuộc mình đang đối mặt với cái gì nữa Cái đầu chỉ còn lại một nửa Làm sao có thể là người sống được Và lại nhìn cái xác đầy bụt đất và ròi bọ Trông như mới vừa bỏ ra khỏi phần mộ vậy Thế nhưng ánh mắt nó thoạt trông có vẻ đỡ đẫn để lông ánh sáng chiêu vào Lại sắc hơn cả ánh mắt của người sống cứ như thể mắt mèo ban đêm. Tôi đang dồn hết sức lực đè cái vỏ đào, thấy tiền béo định dùng súng, thầm nhủ thứ quái dị này chỉ còn nửa cái đầu mà vẫn vồ được người, thì dầu có dí súng vào đầu nó, hoàn thêm hai lỗ xuyên từ bên này sang bên kia, sợ rằng cũng chẳng ích gì. Đây chắc chắn là cường thì bị thi biến chứ chẳng nghi ngờ gì nữa. Nghe đoạn tôi vội bảo tiền béo đừng dùng súng bỏ khọt nữa, thứ ấy căn bản không có tác dụng gì, phải mau mau nhìn thẳng vào mắt nó. Tuyệt đối không được chớp mắt cái nào Ở vùng núi Đồng Bắc Truyền thuyết về sắc chết đội mồ sống dậy kiểu này nhàn nhạt, nhạt Tìm bừa một người Cũng có thể nghe được vài phiên bản khác nhau Nguyên nhân gì cũng có Cách ứng phó khác nhau Thật giả không biết đâu mà lần Theo các truyền thuyết về cương thi tôi biết được cương thi tổng cộng có thể chia làm mấy loại khác nhau Loại mọc lông khắp người Gọi là hung thi Loại này mọc lông mao rất dài Có trường hợp trông như bẩm thú Dân gian còn gọi là sát Kỳ thần sát cũng có nghĩa là hung ác vậy thôi Loại này là do hoàn cảnh đặc biệt Của tầng địa gây ra thị biến Chẳng phải người sống Là liền bật dậy vổ mắt người Còn một loại rất giống với loại đầu tiên Khắp người sắp chết mọc một lớp lông mặn Giống như cái bánh bao để lâu Vừa ngắn vừa dày Thực tế đấy chưa được xem là cương thi được Mà sinh ra do bộ phần của người chết Cố ý đào thông với động hồ ly giả Đây là một thủ đoạn đề phòng trộm mộ Trong mộ có trôn bùa chú Một khi có người đào mộ quật mà lên Trộm các món bồi táng quý giá Hồ tiên sẽ được đạo bùa đó dẫn đến Nhập lên sắc chết Dẫu trò tiên trộm mộ có chạy được lúc ấy Thì hồ tiên cũng nhập vào người chết đuổi theo Hành hạ tên trộm ấy đến chết mới thôi Chiêu này cực kỳ âm độc Muốn đối phó nhất thiết Phải mang theo rượu hồng hoàng Chặt đầu gà trắng Dọa trò hồ ly tinh ám trên người con sắc chết chạy mất Ngoài ra còn một loại thường gặp nhất Đó chính là xác chết có màu tím sẫm, toàn thân cứng như sắt đá. Trước khi nhập liệm, nếu xác chết xuất hiện biến hóa như thế, thì phải đốt đèn trưởng minh, phải người canh giữ. Ngoài ra còn phải dùng dây thần đỏ cho chặt chân cây xác lại, gọi là thần vướng chân. Nếu đèn trưởng minh bị tắt, hoặc có mẹ hoàng chạm vào tử thi, sẽ lập tức xảy ra thị biến. Cường thi sức khỏe vô cùng, mười con tay có thể cắm sâu vào da thịt người ta. Muốn đối phó với loại cương thi này, chỉ có cách dùng gậy tre chống đỡ rồi lấy lưới cá trùm lên bốc đi. Càng một kim hiểu ý đi chỗ mộ nhật thiên phải mang theo móng lửa đen để đối phó với cường thị. nhưng chúng tôi đây đừng nói là móng lửa đen mà cả lưới cá với gậy tre cũng chẳng có. tuy không đến nỗi tay không bắt giặc nhưng cũng chỉ còn có mỗi cái vỏ đào mặt thôi dẫu tạm thời ấn được cái xác thối giữa lên tưởng nhưng để lâu hơn thì chắc chắn không thể cầm cự nổi. cô cường thị mà chúng tôi đang gặp phải đây dường như thuộc loại cương thi Xác giữa mà mắt không nhắm Trường lúc chết trong lòng Át hẳn có oán niệm chưa tàn Tôi thấy cây xác giữa ấy trợn mắt lên nhìn chằm chằm Liền nhớ lại một phương pháp cổ xưa Tương truyền cương thi mà mắt Là để mượn hơi người sống bật dậy Nó chừng mắt lên Nếu người sống cũng chừng mắt trọi lại Dùng dương khí khắc chế ẩm khí Hơi xác âm lạnh của nó Sẽ bị áp chế không phát tác được Nhưng nếu lúc đó Mắt người sống chỉ chấp chấp hoặc giả ánh mắt toán loạn, dương khí bị phân tán suy yếu, cường thì sẽ lập tức thừa thế bục lên. Sự nhớ ra chuyện đó, tôi mới vội vàng trừng mắt lên nhìn vào mắt cái xác thối ấy. Nhưng một người trợn mắt lên, không chấp thì không thể cầm cự được bao lâu, nên tôi vừa bảo Tuyền béo cũng làm theo cách này. Hai người cứ thế lần lượt trợn mắt lên nhìn con cường thì, không dám lơ là sâu sảy chút nào. Cục diện liền rơi vào thế giằng co, muốn tiến không được mà thoát cũng chẳng xong. Nhận sức lực của cái xác đã thối rữa, toàn thân đầy rồi bọn này chẳng hề giảm đi chút nào. Nó chỉa những móng tay trắng phớ về phía chúng tôi. Tôi và Tuyền Béo đang đối diện với góc tường, thấy tình thế khẩn cấp, công chẳng lo đối mắt với người chết nữa, nhất loạt cúi đầu né tránh. Mấy cái móng tay của xác chết tựa như móng sắt, xoắn một cái lướt qua trên đỉnh đầu hai thằng, vạch mấy vết sâu u trên bức tường đất. Tôi bảo với Tuyền Béo, cái trận mắt này không ổn rồi, cái của nợ này tám chín phần đích phải cường thì đẩy nó ra rồi chạy thôi. nhưng chỉ cần buông tay, cây răng thối giữa ấy sẽ lập tức vô lên người hai chúng tôi ngay lập tức, nhất thời khó mà thoát ra được. và lại sức một người, thì không thể ấn nó xuống nổi muốn ra ngoài lấy thành đào cũng không xong, chỉ dây lắt sau. chán tôi và tuyển béo đều túa mồ hôi. thường có câu rằng người nhờ khí thế, hậu nhờ oai. mới đầu tôi và tuyển béo tâm thần rối loạn, khí thế đã sập rùn đi nửa phần. nhưng rằng co với nó khoảng chừng nửa phút. Khi hai bọn tôi bắt đầu dần dần định thần lại, chỉ thấy cái xác thối đó cùng thật không phải vừa. Nó bị vào dao nạm bạc ấn chặt lên đầu, đầu vào dao lõm cả vào, nhưng bộ già của cái xác lại vừa cứng vừa dài như da thuộc. Bọn tôi ấn mấy, cũng không xuyên vào được cái đầu của nó. Mấy vết thương vốn đã được cầm máu trên người tôi và tuyển béo vỡ toạc ra vì dùng sức quá độ. Tôi thấy cứ tiếp tục mất sức thế này thì chỉ có con đường chết, nhưng cũng khó mà quay người bỏ chạy được. Trong đầu chật lóe lên một kế sách. Tua vào tuyển béo lợi dụng địa hình chật hẹp trong góc tường. Lật ngay đoạn vỏ đào đang nắm trong tay một cái. Kẹp chặt vào giữa góc hẹp tạo bởi hai mặt tường đất. Như thế, cây sạc thối giữa từ chân nhà buông xuống kìa. liền bị ấn chặt vào góc tường. Tuy nó có thể rằng ra được. Nhưng cũng phải tốn chút thời gian. Chúng tôi thừa cơ hội ấy. Thoát khỏi cục diện rằng cò. Nào còn dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, trong lớp đất dày phổ bên dưới căn hầm đất, bỗng nhiên thò ra mấy cánh tay người trắng hiếu vươn ra chụp vào góc chân của tôi và tiền béo. Trong không gian tối như hũ nút ấy, hai chúng tôi đều không để phòng dưới chân, liền lập tức bị kéo cho ngã bộ nhào xuống, mồ miệng đầy những đất. Quay lại nhìn những cánh tay vươn lên từ lòng đất ấy, cô thấy khô héo trắng ẩn, rồi bọ nhùng nhúc, móng tay dài thượt không ngừng cào loạn cả lên. Thì ra bên trong căn hầm lớn này toàn bộ đều là người chết cả. Tôi ngã lăn ra đất, dùng chân đạp những cánh tay đó ra xa, đồng thời mượn lực nhích dần về phía cửa sắt. Nhưng dưới đám đất mổn, chẳng hiểu rốt cuộc có bao nhiêu xác chết thối rữa kiểu ấy nữa. Lúc này phòng trừng gặp được dương khí của chúng tôi, toàn bộ đều lồm nhồm bỏ dậy khỏi bùn đất trong lúc hỗn loạn ấy tôi phảng vất còn nghe thấy sâu bên trong hầm đất vang già tiếng động rất lớn tựa hồ như có thứ gì to lớn đến độ khó tưởng tượng bị chôn vùi đã đổ đất chùi lên bọn tử thi đã giữa nát này tuyệt đối không thể phát ra âm thanh như thế được tiếng động càng lúc càng lớn nghe chói tai như tiếng xé vải tôi và tiền béo có muốn đứng dậy cũng không nổi chỉ còn biết vùng vẫy cả tay lẫn chân dẫm đạp lên đầu và cánh tay của những cái xác đó, những người bỏ ra phía ngoài. Hai bọn tôi gần như đã bỏ sát cửa sắt rồi, tường trừng đã thoát ra đến nơi, nhưng cứ bỏ được hai bước, thì lại bị những cánh tay vươn lên khỏi lớp đất kia kéo lại ba bước, càng lúc lại càng cách xa lối thoát sống còn kia. Chúng tôi muốn hò hét lão Dương bị bên ngoài cửa sắt, nhưng mọi âm thanh đều bị tiếng động lớn phía sau nhấn chìm. Nhưng cảm giác tuyệt vọng bắt đầu cuộn cuộn dâng trào lên từ đáy lòng, cái hầm này tựa hồ như Nó liền với cửa địa ngục vậy Một khi đã bước chân vào Thì không thể trở ra Từ từ bị lũ quỷ đói Kéo xuống 18 tầng A tỷ địa ngục Khi tới những chuyện ấy Toàn thần tối như bị ngầm vào nước đá Lạnh buốt thấu cả tầm càn Xem tình hình này Chắc rằng chúng tôi không thể nhìn thấy ngày chiến thắng Của nhân dân cách mạng thế giới mất rồi Đàng lục tuyệt vọng ấy Trong mắt chúng tôi bỗng lóe lên một tia sáng Thì già lão dương bị đứng ngoài cửa nghe thấy đồng tĩnh bên trong căn hầm có vẻ không ổn, vội sách đào cầm đến bước vào xem xét. ông vốn kỳ nhất là những chuyện quỷ thần quái dị, nhưng thấy tôi và tuyển béo gặp nạn cũng không thể buông tay đứng nhìn, bèn nghĩ rằng trợn mắt, vùng thành đào lên chém tàn một đường. bảo đào khang hì lướt qua, tức thì chặt bay mất cánh tay đang quấn chặt lấy chân tôi. hai chân vừa được dàn đỡ, tôi lập tức chống tay đứng bật dậy, sau đó kéo súc tuyển béo lên. lão dương bị bị tiếng động khủng khiếp văng ra từ sâu bên trong làm kinh hãi đến bệnh thần cả người. cứ đứng đờ ra đó, như thể còn định xem xem, rốt cuộc đấy là thứ gì. tôi muốn bảo ông chạy cho mau, nhưng cứ há miệng ra mà chẳng thể cất lên thành tiếng. đành công tuyên béo vừa kéo vừa đẩy ông lão, ba người hốt hốt hoảng hoảng đẩy cửa sắt chạy ra bên ngoài. chỉ nghe sau lưng có tiếng ầm ầm không dứt, như thể một cây cổ thụ đang bị bật rễ. Âm thanh trong hầm ấy lại còn rất vang dội, chấn động đến độ cả lối đi bên ngoài cũng rùng lên bần bật. Giờ đèn công binh của chúng tôi chỉ chiếu xa được vài bước, vì vậy chỉ có thể nghe tiếng thôi, chứ khó mà quan sát được vật thể ấy. Có điều lúc này chúng tôi cũng chẳng thể nào tốn thời gian suy đoán hay quan sát rút cuộc, có vật thể khổng lồ gì đang độ đất trồi lên. Giờ đây ai nấy đều đã bị thương, không thể chạy nhanh chạy xa được, chỉ còn canh đóng chặt căn hầm số không này lại hy vọng cái cửa sắt dày nặng dị thường ấy sẽ có thể ngăn cản được cái thứ kia. bên trên cái cửa sắt ký hiệu số khổng ấy có một cái khóa xoay hình tròn. lão dương bì và tuyển béo dùng lưng chống cửa, dùng sức vào hồng và hùng vạt chân cố gắng đóng cánh cửa sắt hơn hai chục năm nay chưa từng mở ra đóng vào nảy lại. một loạt âm thanh kéo kẹt kẹt cạch vang lên trong hành lang tối. rồi năm chân cái chốt xoay, chuẩn bị dùng trọng lượng thân thể mình đè xuống, là nó chuyển động, qua trái cánh cửa lại. Mà thấy cửa sắt chỉ còn một chút nữa là đóng chặt, nhưng bên trong đã có mấy cánh tay trắng ẩn thỏ ra, đều bị kẹt ở khe cửa. Ngón tay của những người chết ấy cào vào cửa sắt, âm thanh móng tay ma sát vào vỏ thép vang lên trong lối đi rộng rãi, khiến người ta nghe mà sởn hết cả gai ốc. Chỉ hận không thể bịt chặt hai tay lại, không muốn thứ âm thanh ghê rợn đấy truyền vào trong não bộ. Tuyên Béo giật lấy thanh đào trong tay Lão Dương Bị Tiện tay vùng lên chém nhậu Chặt đứt mấy cánh tay Và một cái đầu lâu thỏ ra qua khe cửa Chỗ tay và cái cổ bị đào chém Chảy ra rất nhiều chất lỏng dinh dính màu đen kịt Mùi vị tanh tưởi tẩm lợm Làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa Tuyên Béo chém vài đào Nhồng tay chân của những xác chết Đã thối giữa bên trong hầm đất Thỏ ra mỗi lúc một nhiều Cánh cửa sắt bốn khép chặt lại Giờ đã đẩy bật ra thêm mấy phần Đằng sau cánh cửa, Dường như có một sức mạnh thần bí vô cùng vô tận. Sức mạnh ấy đã vượt qua ngoài phạm vi của loài người, có thể đối kháng. Đình từ điểm thay bà chúng tôi có vẻ không ổn, cùng gắng gượng chạy đến giúp một tay. Bốn người nghiến răng nghiến lợi, dồn toàn bộ sức lực, nhưng cửa sắt chẳng những không đóng vào, mà khe hở ngược lại càng lúc càng rộng thêm. Cuối cùng trước sức mạnh khổng lồ dồn dập như sóng thủy triều ấy, chúng tôi đều bị hất văng xuống đất, cánh cửa sắt khô khổng, rốt cuộc cũng mở tung ra. Mời các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com, gạch MC Nguyễn Thành để được nghe nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.